Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Câu giúp Phương ngôi ngoai nỗi đau việc của chị Hương Thưa bà không còn phải đi qua khúc sông cầu đen mới sang được nhà hạ Dù đây bây giờ không còn út khí Nhưng cũng là nơi nước sông hiểm trở đi lại Và cuối cùng lý do quan trọng nhất Nơi chùa thiêng yêu ma chẳng dám vào Rồi đã hầm được phép bức ý có thể khống chế sự xuất hiện của yêu ma Không còn bị nó hành hại cho sống giả chết dở Nhưng chỉ cần tâm người sơ sẩy là nó lại lợi dụng điều đó mà hiện ra ngay. Mà công phu của Phương tuy có hơn người, nhưng cũng chẳng thể được như thần linh Bồ Tát. Lúc nào cũng quan niệm tâm thanh tịnh rộn sang, không phải lúc nào cũng khống chế được vòng động. sau đó đến chùa là hay hơn cả. Tất nhiên cũng chẳng thể mãi ở nơi chùa, nhưng mà cứ vào đó học đạo thêm một thời gian, công phu tăng dần rồi khi ấy sẽ liệu tính. Bà ngoại của Phương năm nay đã gần 80 tuổi, cũng đã già yếu. Tuy chẳng lũ lẫn gì nhưng nay ốm mai đau. lại nói chuyện nhà có hai bác gái đều đi lấy chồng xa. Cậu của Phương là thức thì cũng suốt ngày đi làm ăn xa. Chính ra việc của bà thì cậu phải lo, nhưng mà dâu rể trong nhà cũng không được thuận. Và của cậu và cả gia đình bên chồng lại chẳng hợp nhau. Tuy chẳng ưa nhưng lại nhân còn chị gái Chưa phải rằng buộc gì Cho nên nhờ vào chị để về trong việc hộ Dù là được việc cho mình Nhưng mà cũng chẳng bằng lòng với mẹ của Phương Hôm mẹ về quê Thì có được hàng xóm đưa ra bến xe Phương cũng theo ra tiến chân Khi chuẩn bị đi Trong lúc chờ xe còn nửa tiếng đồng hồ Mẹ mới cầm tay của Phương Mà cảm giác ân cẩn Con ơi chốn chùa là chốn thanh tịnh Dù các thầy quý con xem như người nhà Nhưng con cũng chỉ là đệ tử quy y Chứ chưa chính thức xuất ra Mà dù có xuất gia thì nhà cũng là nơi cửa Phật Tuyệt đối cấm các việc dẫn bạn bè tới quá đông Thầm nòm tụ tập đàn đúng là ảnh hưởng đến sự nghiêm trang Con nhớ rằng hàng ngày lễ lạt Chủ có việc Phật sự thì tay chân đi trước mổ miệng theo sau Làm việc Phật phải làm cho nó rốt ráo Đừng làm qua quấy mà phải tội Các thầy dạy bảo thì phải nghe Các sư huỳnh trường dặn dò thì không được cãi bướng. Đối với các chú bác cư sĩ thì họ chưa xuất ra, là vì còn nghiệp. Nhưng đã là cư sĩ sống nơi chùa thì dù không ít thì nhiều, họ cũng đều có Phật tính. Hoặc nếu không có tính ấy thì cũng là người hợp căn cơ vị yêu ma, cho nên bị làm cho bệnh phải đến nơi nương cửa chùa mà nhờ chư Phật bảo hộ. Dù không có âm phần thì chỉ ít, họ cũng là người tin theo đạo pháp, còn đều phải kính trọng còn đối với thập phương người đến tháp hương lễ lạt, có không được va chạm gay gồ với ai. Về công phu Phật thì các thầy thương mến truyền cho con nhiều, có khi còn biết việc hơn mẹ, cho nên mẹ cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ dặn dò lời của mẹ, đừng có để tay tiếng gì mà mất công cả đời mẹ đã gìn giữ. Sư mẹ dạy cho Phương bài học sự thế mà mẹ đã dạy cho Phương tới hàng ngàn lần, đến mức thuộc lòng từng câu. Mẹ nắm tay cổ Phương, Dặn bài đạo làm người con thêm một lần nữa Đó là bài phép tắc của người con Của vòng tây cư sĩ Bài ấy nguyên văn như sau Phép người con thánh nhân dạy Hiếu đẩy trước kế cẩn tín Yêu bình đẳng gần người nhân Có dư sức thì học văn Cha mẹ gọi trả lời ngay Cha mẹ bảo chớ làm biếng Cha mẹ dạy phải kính nghe Cha mẹ trách phải thừa nhận Đông phải ấm hạ phải mát Sáng phải thăm tối phải viếng Đi phải thưa về phải trình Ở ổn định nghề không đổi Việc tuy nhỏ chứa tự làm Nếu đã làm thiếu đạo con Và tuy nhỏ chứa cất riêng Nếu cất riêng cha mẹ buồn Cha mẹ thích dốc lòng làm Cha mẹ ghét cẩn thận bỏ Thân bị thương cha mẹ lo Đức tổn thương cha mẹ tuổi Cha mẹ thương hiếu đâu khó Cha mẹ ghét hiếu mới tốt Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi Mà ta vui lời ta dịu kh không nghe vui càng tiếp dùng khóc khuyên đánh không giận cha mẹ bệnh nếm thuốc trước ngày đêm hầu không rời dường tăng 3 năm thường thương nhớ chỗ ở đó không rượu thịt tăng đủ lễ cúng hết lầm việc người chết như người sống anh thương em em kính anh anh em thuận hiếu trong đó tiền của nhẹ oán nào xanh lời nhường nhịn tức giận mất hoặc ăn uống hoặc đi đứng người lớn trước người nhỏ sau, lớn gọi người liền gọi thay, người không có mình làm thay. Gọi người lớn chớ gọi tên, với người lớn chớ khoe tài, gặp trên đường nhanh đến chào, người không nói kính lui đứng, phải xuống ngựa phải xuống xe, đợi người đi hơn chậm bước. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net